Có chừng 5-6 thanh niên nam nữ, họ trải ni lông, căng lều mở nhạc, cười nói vui vẻ, xem ra là đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Gã đàn ông cao gầy, gia nhập đám đông đó. gã chào những người đó với vẻ thân quen. Như thể họ đã có hẹn từ trước. Tiếp đó, gã đàn ông ngồi xuống tấm ni lông, cùng với một người đàn ông và một cô gái, trụm đầu vào nhau thành một đám để trò chuyện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 Nhưng đồng thời, nó cũng áp mắt tiếng nói chuyện của những người đó. Muốn thám thính được bí mật của bọn họ, La Phi đành phải tiếp tục tiến về phía trước. Càng tiến về phía trước, thì khả năng bị lộ càng lớn. Vừa tiếp tục di chuyển bước chân, La Phi vừa hết sức đề phòng. Đôi mắt anh nhìn lên trời, tỏ bộ, như đang mải mê thả diệu. Đồng thời, hai tay căng ra cố gắng nghe những lời nói bậc bóm của đám người phía sau lực. lúc đó, Bầu trời rất trong sạch Ánh nắng sau buổi trưa đang độ gay gắt, Mắt cứ phải căng ra Nhìn theo cánh diều, Nên chỉ một lát La Phi đã thấy mỏi Thêm vào đó là tiếng nhạc dập rìu phía sau lực Khiến cho người ta Nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi Tiếng nói chuyện của đám thanh niên nam nữ kia Dần trở nên rõ hơn Tiếng cười Xen lẫn tiếng nói chuyện nhẹ nhàng Không khí rất vui tươi Không khí đó lây sang cả La Phi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 Một lần nữa lại vang lên Mệnh lệnh đó cũng khiến La Phi Không thể kháng cự được Anh chăm chú nhìn lên chiếc diều trên không Trời xanh mây trắng Cánh diều Những thứ ấy hòa vào nhau Tạo thành một cảnh tượng rất đơn điệu Vô vị Còn cánh diều trao nghiêng trước gió Với tiết tấu chậm rãi Bắt đầu cảm trở đến nhịp tim của La Phi Một lát sau Hồ hấp của anh mỗi lúc một chậm Đồng thời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 Đã có một khoảng thời gian biến mất rồi Đúng không? Đó chính là thời gian Anh ở trong trạng thái bị thôi miên Là phi giật mình ngạc nhiên Như thế có nghĩa là Tôi đã bị thôi miên Đúng 20 phút sao? Là mình tỉnh nhún vài bất lực Đúng thế Vậy thì hắn đã làm gì tôi nhỉ? La phi giả sức bóp chán Cố nhớ ra điều gì đó Nhưng ký ức về khoảng thời gian 20 phút đó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 Anh đã tốn khá nhiều công sức về anh. Dường như tất cả mọi biện pháp hỗ trợ đều được hắn vận dụng, bao gồm cả chiếc diều kia, đúng không? Long Minh đỉnh đã giải cứu cho La Phi bằng việc cắt đứt dây diều, nên La Phi đã đoán được chiếc diều đó là đạo cụ quan trọng. Long Minh Ninh gật đầu giải thích. Rất nhiều nhà thô miên đã dùng các vật có thể bay bay để thu hút sự chú ý của đối tượng. Đạo cụ thường gặp nhất là một chiếc đồng hồ.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 Đang ở ngay trước mắt rồi. Lòng Minh định nhìn La Phi. Ánh mắt lộ vẻ không hiểu. Mạnh mối đã được điều tra rõ rồi. Buổi trưa anh còn nói là có điều cần phải kiểm chứng cơ mà. Những việc vừa xảy ra chính là sự kiểm chứng lớn nhất. Bây giờ thì tôi có thể tin chắc manh mối đó vô cùng chính xác. Lòng Minh định lờ mờ nhận ra điều gì đó. Nhưng không hỏi lại ngay. La Phi nhắc. Đối thủ... Đã để mắt đến chúng ta từ lâu Nhưng sao chiều nay mới hiện hình nhỉ Lòng Minh định nói Vì hành động của chúng ta lúc này Đã đe dọa tới sự an toàn của chúng Là gì gật đầu đáp. Đúng vậy Nếu không việc gì Chúng phải chọc vào chúng ta Nhưng cho dù chúng lợi hại thế nào đi chăng nữa Thì làm như vậy Cũng vô cùng mạo hiểm Lòng mình định bắt đầu nhớ lại Lúc gã đàn ông cao gầy xuất hiện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 Để ngăn cản việc ba người tiếp tục điều tra Vì vậy manh mối mà La Phi đang truy tìm Nhất định đưa tới một bí mật quan trọng Để giữ bí mật đó Dù phải mạo hiểm Đối thủ cũng phải hạ độc thủ với La Phi Nghĩ đến đây Lao Minh Đỉnh không nén được hỏi Cuối cùng Thì anh đã tìm thấy gì La Phi bình tĩnh nói Chúng ta lên xe đó Đáp án sẽ nhanh chóng được bạch ra Kể cả bộ mặt thật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 mà chỉ tin một mình tôi. Sau đó, tôi chỉ việc thuyết phục chị ta, đưa chiếc vé đó cho tôi giữ. Thế là khoản tiền thưởng đó, tất nhiên sẽ trở thành tiền trong túi tôi. Là khi, ừ một tiếng nói. Tôi đoán, kẻ kia cũng sử dụng chiêu thức đó. Nhưng hắn không ngờ được, là ngôi nguyện đã đưa ra một chiêu. Vì lo lắng thuật thôi miên của mình, bị ngôi nguyện phát giác, hắn buộc phải tiến hành đấu tranh với ngôi nguyện. Sau đó, Thì đến cả anh cũng tham gia bảo Hắn bắt buộc phải chiến đấu đến cùng Mà một khi đã chiến đấu Thì phải làm đến cùng Và trực tiếp hạ độc thủ Đối với hứa lệ và ngô nhuệ Với cách thức như chết Quả nhiên vụ án một năm trước Đáo hoàn toàn được giải đáp Lăng mình Đỉnh suy nghĩ một lúc Rồi hỏi Vậy Việc chúng ta tới khu nhà ở Hoa Tinh Là muốn kiểm chứng điều gì Sau khi nhìn thấy thông tin về giải sổ số, số đó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 Tám năm trước, một mình anh ta xuống nằm vùng, phá tan một thế lực đen tối lớn nhất ở tỉnh phía Tây Nam. Vì chuyện này, anh ta đã lập được chiến công hạng nhất, đồng thời được đặt cách để bạt làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Nhưng chỉ một năm sau, Bạch Á Tinh đã xin thôi việc vì mắc bệnh. Trong tài liệu, không nói cụ thể Bạch Á Tinh mắc phải bệnh gì, nên trong lòng phi không khỏi thấy hoài nghi. anh nghi rằng, việc Bạch Á Tinh thôi việc,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 Nếu có thể nắm được động cơ cụ thể Của việc học thuật thôn miên Của Bạch Á Tịch Thì sẽ rất hữu ích Đối với việc hiểu về đối thủ Và phân tích tình hình vụ án Đáng tiếc cơ hội đó Đã bị Lăng Minh Địch bỏ qua Sau đó là khi chuyển suy nghĩ Rằng hướng khác nói Vậy sau này Anh ta đã học thuật thôn miên từ ai Thầy giáo của anh ta Có lẽ sẽ rất hiểu anh ta Lăng Minh Địch đáp Tôi đâu có biết anh ta đã học ai Thời gian vừa rồi Các lớp bồi dưỡng thô miên nhiều như lá Một lớp bồi dưỡng thuật thô miên bình thường Có đào tạo ra được một nhà thô miên cao tay như hắn không Tôi chẳng là Anh không hiểu lắm về nghề này Trình độ của nhà thô miên cao hay không Chủ yếu là dựa vào khả năng bẩm sinh Có những lúc tôi nghĩ Nên so sánh thuật thô miên Như một môn nghệ thuật Chứ không phải là kỹ thuật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 nghỉ việc do bệnh tật. Chuyện này có thể nói cụ thể hơn được không? Cục trưởng Hà thở dài một tiếng rồi nói: à, Bài cá tình có một người bạn gái tên là Cao Mai. Cô ta là một giáo viên tiểu học. vốn gì tình cảm giữa hai người rất tốt, nhưng vì bài cá tinh có người mới ở bên ngoài, nên đã bỏ rơi Cao Mai. Cô gái đó nghĩ quật nên đã tự sát. Chuyện này khiến bên ngoài bàn tán ẩm ĩ cả lên Do đó chúng tôi không thể không xử lý Cô gái đó có vẻ đã quá si mê bài cá tinh Có lẽ thế chuyện riêng nên tôi cũng không hiểu nhiều Chúng tôi chỉ có thể tiến hành xử lý bài cá tinh Theo trình thức tổ chức mà thôi Là phì gật đầu Tỏ ý hiểu điều đó Sau đó hỏi Ông cảm thấy Con người bài cá tinh như thế nào ạ?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 Cô gái ấy đã từng cứu mạng cậu ta. Trong hoàn cảnh nguy hiểm ấy, giữa đàn ông và phụ nữ rất dễ nảy sinh tình cảm. Vì vậy, tôi thấy không nên quá cắt khe với cậu ta. Chỉ có điều, cậu ta đã không xử lý tốt đẹp quan hệ với Cao Mai để xảy ra án mạng. Do vậy mà chẳng thể nào làm khác được. Là chỉ biết sự tích bạch á tinh nằm vùng phá bằng nhóm xã hội đẹp nhưng không ngờ trong đó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 Trong lúc chờ đợi, La Phi lại hỏi Sau khi thôi việc, bài cá tinh làm gì? Chuyện này, thật sự tôi không biết Hình như là cậu ta đi nơi khác Cũng đổi cả số gì đâu Tôi muốn liên lạc với cậu ta cũng không được Nói đến đây, cục trưởng Hà dừng lại một chút Sau đó hỏi lại La Phi Anh đến đây lần này là vì vụ án Cậu ta phạm phải ở Long Châu à? La Phi cân nhắc rồi đáp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 không tìm đến phụ nữ là một điều không bình thường. Một năm sau phía cảnh sát cất vó cả băng nhóm tội phạm đều bị tóm gọn Bạch Á Tinh một mình dành chiến công hàng đầu, đồng thời được đặt cách thăng chức làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự của tỉnh Sau đó, giữa Bạch Á Tinh Đỗ Na và Cao Mai xảy ra chuyện tỉnh tay ba. Chuyện này không thấy đề cập trong hồ sơ nhưng là vì rất muốn tìm hiểu thực hư Anh hỏi thăm cục trưởng Hạ